các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net không thể cứ mãi viện và lý do tướng số lời của thầy hay là linh tính để phá nát mối quan hệ của con trai đôi lần chính trong thâm tâm của bà tự rằng xé nếu chỉ vì lời thầy tướng số linh tính kể cả cái chuyện quá khứ quyết liệt ngăn cấm phát đi hạnh phúc của con trai mình thì liệu có là tàn nhẫn quá không tướng vì trả số linh vì trả tính à thấy đó từ cái ngày mà bà sinh cái con mai thi đó ai cũng nói là cái con đường quan lộ của t i tất ngốm từ đó nhưng bà vẫn thấy đó lên như diều gặp gió đó, đó thôi trước giờ bà đâu có mê tín mấy cái thứ đó từ cái ngày thằng tường nó đưa con nguyên về bà không ưa cho nên là bà cố để ra bao nhiêu chuyện ông im đi ông đừng có lôi con mai thi vào đây t h i còn chưa lôi cái chuyện lăng nhăng của ông trên thành phố ra đâu coi chừng cả ông và con mỹ nguyên cùng một ruột thì đẹp mặt lắm thì biết quá khứ của con nguyên không có hay ho tốt đẹp gì cả thật không biết thằng t ư ờ n g nó ăn phải bùa m ê thuốc lú gì mà dính phải nó ngay lần đầu tiên gặp mặt quân nguyên tôi đã cảm giác n g ư nhà này là vô phúc rồi nghe đến đây thì ông bày thành chạm v í nổi khùng giấy này như địa phải vôi bà ghen thì bà cũng phải ghen một vừa hai phải thôi đến giờ tôi không nghĩ r a là bà còn tưởng tượng ra được cả những cái chuyện loạn luân như vậy đâu ai biết được chứ bà nghĩ nhà này có phúc thế sao có phúc cái con mai thi nó chẳng quạt q u ẹ o tận nguyên như vậy bà thu anh nghĩ rằng mình đang nghi quá cho nên dịu xuống khép buông tiếng thở dài nhẹ nhàng lảng sang chuyện khác cha mẹ sống ở đời để phúc cho con về con mai thì nếu có thì nó đang về gánh nghiệp cho ông đấy cái chỗ vợ chồng tôi nói thật ông còn giữ cái tính cách đó ra khỏi ngành còn may đấy bây giờ có khi còn ngồi tù lâu rồi không phải là ngồi đi mà than vãn tôi không mê tín nhưng mà lần này thì khác tôi ám ảnh bởi những cái cảm giác không lành mà con nguyên mang đến cho cái gia đình này tôi đi hỏi mấy thầy họ cũng đã nói như vậy gia đình tan nát tán ra b ạ i s ả n vì nó nói đến đây thì bà buông tiếng thở dài n ã o ruột còn ông thành phẩy tay gạt đi bói vì trò toán vơ vẩn tôi còn lại gì cái tính của bà bà không ưa nó cho nên là vị đủ lý do để phản đối riêng tôi thì tôi thấy con nguyên rất là phù hợp với gia đình của mình cho nên bà đừng có phản đối nữa chia rẽ hai chúng nó tội cho nó tội cả cho con của mình sau này về chung sống một nhà đó, mẹ chồng nàng dâu khó ăn khó nói với nhau thì còn chưa có đồng ý đâu bà nghĩ bà ngăn cấm được nó sao hả khi con trai của bà sau lưng vẫn lén lút hẹn hò với nó bà chỉ c ó mỗi mình nó là con trai cho nên đừng có cương quá làm cái gì giờ nó còn ngoan ngoãn với bà nhưng mà buộc phải lựa chọn giả néo thì đứt dây đấy lúc đó sứt mẹ tình cảm mẹ con để có trách tôi là không có nhắc bà thu anh im lặng tuy không thích nhưng mà bà thừa nhận điều ông nói là không hề sai bề ngoài tường không hề cãi lời của mẹ, tường vẫn ngấm ngầm lên thành phố để hẹn họ vinh nguyên. cho nên nếu buộc phải lựa chọn đến giờ không cần về hỏi bà đã biết kết quả. men say tình ái khiến cho người ta mù quáng bất chấp tất cả, không cần biết hậu quả tai hại đến nhường nào. trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. bà thu anh không muốn gia đình lục đục đổ vỡ từ bên trong, cho nên ngay khi biết tin đức con trai duy nhất sẽ bỏ nhà lên thành phố cùng vinh nguyên. cộng thêm sự tác động từ ông thành và cả mai thi nữa cho nên bà đành phải nhượng bộ. nhưng trong thâm tâm và gieo c h o mình niềm hy vọng, linh tính và mấy lời của ông thầy tướng số là sai. mẹ thì mẹ không có đồng ý cái việc con quyết lấy con nguyên, nhưng mà mẹ không muốn mất con vì dù cho thế nào đi nữa thì con cũng là con của mẹ. mẹ chỉ hy vọng là con suy nghĩ kỹ, sau này dù con nếu xảy ra chuyện gì thì con sẽ không phải hối hận về cái quyết định của mình. dạ vậy chồng con biết ơn bố mẹ con sẽ không hối hận đâu tường trong trạng thái t ộ t cùng vui sướng vì quyết định bất ngờ của mẹ còn bà thu anh sau rất nhiều đêm tranh đấu mất ngủ đến giờ chỉ còn biết im lặng buông tiếng thở dài bàn tay của tường siết chặt đôi bàn tay của bà thu anh rồi bà im lặng giây lát còn chuyện nữa dạ con nghe à mẹ chỉ có mỗi mình con là con trai thôi trước sau gì thì gia sản này cũng thuộc về vợ chồng con em con cái mai thi nó yếu đuối không được bằng người ta nhớ chăm sóc bảo vệ cho em đừng cư xử tệ bạc với nó như là cha con mẹ chỉ nhắc vậy thôi dạ tự con nhớ rồi vợ chồng con sẽ hết lòng chăm sóc bảo vệ em và hiếu thuận với cha mẹ đôi tay của tường vẫn nắm chặt lấy bàn tay của mẹ đôi mắt của anh dơm dớm nước bà thu anh mỉm cười khẽ gật đầu rồi đôi mắt của bà cũng ngất lệ một cảm giác không giống trước ngày lễ trọng đại ngày vui của con trai giống nhiều hơn là một cuộc phân ly đôi ngả của gia đình trong một biến cố của thời cuộc. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net